39, chưa tham gia hội nghị quốc tế thì chưa biết mình nông cạn, chưa nhìn qua Dương Lam Hàn báo cáo học thuật thì chưa biết thế nào là sự mê hoặc đúng nghĩa của đàn ông. Dưới ánh đèn mờ nhạt, ánh sáng lạnh lẽo của đèn chiếu lan tỏa khắp hội trường, Dương Lam Hàn phong thái tao nhã bước lên trước, trong không khí đặc thù của một hội nghị quốc tế làm nền, vẽ thanh lịch của riêng anh càng thêm nổi bật. Bạn đang nghe truyện tại thegioiduyentoc.com, từng chuỗi công thức rắc rối, từng đường parabol đầy thâm ý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 Anh trả lời từng câu rõ ràng mạch lạc. Tiếp đó, Angela trong bộ quần áo công sở đứng lên hỏi một vấn đề, Dương Lâm Hàn tỏ ra hết sức kinh ngạc, hỏi lại một câu khác. Sau đó, bọn họ bắt đầu thảo luận quên trời đất, càng ngày càng xoáy sâu, ánh mắt Dương Lâm Hàn càng hưng phấn. Cuối cùng, vì thời gian có hạn, anh đi xuống, cùng Angela đến khu nghỉ ngơi bên ngoài vừa uống trà vừa thảo luận tiếp, hình ảnh đó vô cùng duy mỹ.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 Anh ấy là thầy mình, anh ấy là thầy mình, cô tự kỵ ám thị hết lần này đến lần khác, những lời này chỉ trong vòng 4 tiếng ngắn ngũi cô đã nói với bản thân hơn trăm lần, trung bình 5 phút một lần, nhưng tần suất dường như có xu hướng ngày càng tăng, anh ấy là thầy mình, lăng lăng đang hết sức chuyên tâm niệm thần chú trong lòng, có người vỗ vào vai cô, cô vừa quay đầu, thấy Dương Lam Hàn trương ra khuôn mặt mê hoặc chúng sinh, liền bật thốt lên, anh là thầy em, hử, sau đó cô nhít người. Nếu tránh bàn tay anh đặt lên vai mình, gần đây phản ứng điện sinh vật ngày càng rõ, mỗi lần bị anh chạm vào một cái tư duy liền hỗn loạn, ý em nói, cô liếu lưỡi giải thích, em có thể gặp được giáo viên như anh, thầy, quả thực rất may mắn, anh hiển nhiên rất hài lòng, không giấu được ý cười, tôi có việc gấp phải đi trước, em tự đi về được chứ, không sao đâu ạ lúc gần đi, anh dặn cô, hiệu trưởng châu tối nay mời dùng cơm, 5 giờ tôi đến khách sạn đón em.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 Làm sao có thể như vậy, nếu là cô, vĩnh viễn có xa không và cô gặp mặt nhau chưa tới 2 tiếng đồng hồ mà đã đề nghị đến nơi anh ở uống cà phê, cô chắc chắn sẽ hát cà phê vào mặt anh, bảo với anh, tôi cho anh lăn xạ được bao nhiêu thì lăn đi, vậy mà người nữ kia còn do dự một chút, buông tách cà phê trong tay, được, quá trình gặp bạn online, chính là thế này đây, đơn giản, rõ ràng, gặp mặt, lên giường, xuống giường, vào blacklist.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 Hiệu trưởng Châu đặc biệt muốn tôi dẫn em theo, Dương Lam Hàn thấy cô vẫn còn hơi do dự, bèn nói, sau này những tình huống như vậy rất nhiều, em phải tập thích ứng đi, cô gật gật đầu, bước theo sau Dương Lam Hàn đi vào phòng, trong phòng ngoại trừ Hiệu trưởng Châu và hai thầy giáo lớn tuổi cùng tổ đề tài với ông, còn có một người đàn ông, lăng lăng nhìn kỹ dung mạo dễ nhìn của ông ta, cứ có cảm giác đã gặp qua ở đâu, nhưng lại không nhớ ra, người kia vừa nhìn thấy Dương Lam Hàn Liền khiêm nhường đứng dậy bắt tay với anh, chào thầy, hiệu trưởng trịnh, nghe cách dương làm hàng xương hô, lăng lăng mới nhớ ra, ông ấy là phó hiệu trưởng phụ trách hậu cần và cơ sở vật chất của Đại học T, loại hiệu trưởng thần tài này rất ít khi xuất hiện trước mặt sinh viên, cho nên chỉ có thể gặp qua ông vài lần trên trang tin tức của trường, vị này là, hiệu trưởng trịnh nhìn về phía lăng lăng, vẽ mặt giống như đang suy tư, sinh viên của tôi, bạch lăng lăng, a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 Vài vị giáo viên bắt đầu nói chuyện phím với nhau, không giống như dự đoán của cô, nội dung chuyện trò của họ không có khen tặng tân bốt nhau, cũng không nói những chuyện cao xa phi thực tế, đề tài trò chuyện của họ đều khá thực tiễn, chẳng hạn như khu dành cho chuyên gia khi nào xây xong, ký túc xá mới cho sinh viên bao giờ có thể chuyển vào, ký túc xá nữ sinh đã có hơn 60 năm lịch sử liệu có nên cho vào kế hoạch trùng tu không, hoặc dự án 973 tiến triển đến đâu rồi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 Bỗi tháng tiền sinh hoạt phí có 10 đô la cũng vẫn có thể học xong thạc sĩ ở Mỹ, anh nên bằng lòng đi, ít nhất cháu nói tình nguyện đi học, anh xem con tôi, suốt 4 năm đại học ngoài lối sống phóng túng ra chả học được cái gì, nó muốn học thạc sĩ, tôi cho nó học thạc sĩ, nhưng chưa hết năm 1 đã bỏ học, thật không hiểu nổi nó muốn cái gì nữa, hiệu trưởng Trịnh tuy lắc đầu với vẻ bất đắc dĩ, nhưng giọng điệu vẫn tràn ngập sự dung túng của người làm cha, lăng lăng nhớ đến ba mình. Mỉm cười xé khăn giấy trong tay, từng sợi từng sợi xé thành mảnh nhỏ, rồi vo thành một cục, hiệu trưởng châu nói, tôi nhớ A Hạo ở thành phố B đúng không, cháu nó thế nào rồi, hiện giờ nó còn bận bịu hơn cả tôi, tôi đến thành phố B ba ngày nay mà còn không tìm đâu ra cơ hội thấy mặt nó một cái, vậy nhân dịp này, gọi cháu cùng đến đây dùng cơm luôn đi, tôi lâu rồi không gặp nó, cũng muốn nhìn xem một chút, để tôi hỏi nó xem, hiệu trưởng chỉnh lấy di động ra gọi điện thoại, A hạo, tối nay con có rảnh không, chú Châu của con đến thành phố B họp chúng ta đi cùng lúc, ừ, tối nay cùng nhau ăn bữa cơm, chú Châu hỏi con có thể tới đây không, được, không cần vội, lái xe cẩn thận con nhé, lúc hiệu trưởng Trịnh nói chuyện, các nét nhăn trên khóe mắt đều dãn ra, cấp điện thoại, ông vừa cười vừa nói với hiệu trưởng Châu, nó nói lúc còn ở trường đã gây không ít phiền toái cho anh, anh tới thành phố B, Nhất định phải cho nó cơ hội chiêu đại anh thật thịnh soạn. Thằng nhóc này, chả có tí tài cán nào cả, chỉ được cái làm xã hội thêm loạn. Trong xã hội bây giờ, muốn có thành tựu thì phải giống như hàng cầm tấm bằng Nature từ M.I.T. về, hoặc giống như a Hạo hiểu chuyện trước sau, chứ cứ cắm đầu học hành làm việc như chúng ta đã không còn theo kịp thời đại nữa rồi. Thật ra tôi không nghĩ A Hạo có thành tựu gì to tác, nó có thể tự chăm lo cuộc sống bản thân, Đừng khiến tôi phiền lòng là tôi đã thỏa mãn lắm rồi, họ lại hàng huyên một hồi về xu thế phát triển của Trung Quốc, người phục vụ dẫn một người trẻ tuổi đi vào, anh ta chính là con của hiệu trưởng trịnh, lăng lăng tò mò nhìn qua, chỉ thấy anh ta dáng người rất cao, quần jean đen, áo sơ mi cốt tông sọc đen càng làm tôn lên vóc dáng cao to của anh ta, khi lăng lăng nhìn rõ khuôn mặt tuấn tú của anh ta, cô không tự chủ được đứng bật dậy, người vừa đi vào nhìn thấy lăng lăng thoạt tiên rất kinh ngạc. Lập tức nheo mắt, lộ ra ý cười, khéo thật nhỉ, đúng là khéo hơn cả mong đợi, lăng lăng không thể nào ngờ cậu con khiến người ta thất vọng trong miệng hiệu trưởng Trịnh chính là Trịnh Minh Hạo cô càng không thể tưởng tượng được, Trịnh Minh Hạo ở đại học T gần 5 năm, nhưng không một ai biết anh là con của hiệu trưởng Trịnh, đã lâu, không gặp, cô nhỏ giọng nói, các cháu biết nhau à, hiệu trưởng Châu nói, bạn học thời đại học ạ Trịnh Minh Hạo ngồi vào chỗ trống đối diện lăng lăng. Vừa cười vừa nháy mắt mấy cái với cô, miễn cưỡng cũng coi như là bạn bè, hai chữ miễn cưỡng từ trong miệng anh thốt lên, nghe ra quả thực vô cùng miễn cưỡng, lăng lăng nhìn Dương Lâm Hàng mặt không biến sắc đang ngồi uống trà bên cạnh, lại liếc qua hiệu trưởng Châu, phát hiện ông đang dùng ánh mắt kỳ quái nhìn mình chăm chú, cô nhận ra bản thân đã thất thố, bèn chậm chạp ngồi xuống, hiệu trưởng Châu thân thiện tán gẫu với Trịnh Minh Hạo lăng lăng cúi đầu đem cục giấy đã bị vo tròn gỡ ra từng chút, tiếp tục xé. Lúc tới thành phố B, cô từng có ý đến thăm Trịnh Minh Hạo, còn muốn mời anh ăn bữa cơm, kể chuyện cuộc sống của nhau, rốt cuộc cô vẫn từ bỏ ý định. Trước khi anh có bạn gái, cô không thể cho anh hy vọng, bởi ôm ấp hy vọng hảo huyền đau khổ đến giường nào, cô là người hiểu rõ hơn ai hết. Tình yêu giống như kéo căng một sợi dây cao su, người bị đau luôn là kẻ không chịu buông tay, xé nhỏ đến mức không thể xé thêm nữa, cô than nhẹ một tiếng. Ngước mắt lên lại phát hiện trước mặt là một sốc khăn giấy, cô vụng trộm nhìn thoáng qua dương làm hàng, anh vẫn ung dung uống trà, đốt ngón tay cầm tách trà biến trắng, hàng mi khép nhạy che khuất đôi mắt sâu thẳm của anh, thành trì ầm ầm sụt đổ, cô chìm đắm càng sâu trong sự quan tâm săn sóc cùng nỗi cô đơn của anh, trà hoa nhài có thể kiên, nhưng người đàn ông như vậy có thể từ bỏ sao, ánh mắt đương quấn quyết trên khuôn mặt anh thì điện thoại cô bỗng vang lên âm báo tin nhắn, cô lấy ra nhìn qua, Là tin nhắn của Trịnh Minh Hạo tại sao em lại ở đây, cô liếc liếc mắt nhìn qua Dương Lam Hàn Trịnh Minh Hạo lập tức hiểu ý, cười gật đầu, cô chỉnh điện thoại sang chế độ rung, gửi tin nhắn cho anh, không ngờ thầy Trịnh là ba của anh, giờ biết rồi, em có thể làm bạn gái anh không, cô ngẩn đầu trừng mắt với anh một cái, lại nhắn tiếp một tin, tốt hơn là anh sớm từ bỏ ý định đi, cho dù trên trái đất chỉ còn một người đàn ông, em cũng không đi theo anh. Nếu trái đất chỉ còn mình anh là đàn ông, anh còn muốn em à, lăng lăng dùng mu bàn tay khẽ che nụ cười trên khóe môi, cất di động, lúc này ngẩn đầu lên, trong bát trước mặt cô đã được múc hơn nửa bát xuất hải sản, trên đĩa có mấy con ốc đã được gỡ thịt, cô nhìn thoáng qua mấy cái vỏ ốc phía tay trái Dương Lam Hàn trái tim lại một lần nữa bị công chiếm, cảm ơn thầy Dương, em có thể tự lo được, không cần phiền thầy đâu ạ ừ, em cứ ăn tự nhiên, không cần làm khách. Cô gật gật đầu, ăn từng miếng thức ăn vô vị, di động lại bắt đầu rung, lăng lăng vừa lấy ra xem qua, suýt chút nửa thổ huyết. Nếu trái đất chỉ còn hai người đàn ông là anh và Dương Lam Hàn em sẽ chọn ai? Không lẽ biểu hiện của cô rõ ràng quá sao? cớ sao người nào cũng có thể nhìn ra giữa họ có gì mờ ám, hoài nghi quan hệ của họ? Cô lặng lẽ ngước mắt, mới phát hiện tầm mắt Dương Lam Hàn đang chiếu tới màn hình điện thoại trong tay cô, hai hàng lông mày nhíu chặt. Cô giống như học trò phạm lỗi bị thầy giáo tóm được, nhanh chóng đem điện thoại giấu sau lưng, lắp bắp nhận lỗi, thầy Dương, em xin lỗi, bạn em thích nói bậy nói bà, thầy nhất quyết đừng, để ý, khóe miệng anh hơi động đậy, ghé sát cô nhỏ giọng nói, trong tình huống này ngồi gửi tin nhắn là rất không lễ phép, em xin lỗi, cô ngoan ngoan ngồi ngay ngắn trở lại, không để ý điện thoại ở trong túi rung lên từng hồi, cơm ăn được một nửa. Hiệu trưởng Châu đang hỏi thăm Dương Lâm Hàng tình hình du học ở Mỹ, hỏi anh học lấy bằng ở MIT áp lực lớn lắm có phải không? Trịnh Minh Hạo âm thầm ngoát ngoát tay với cô, chỉ chỉ ra cửa, sau đó, anh nói với mọi người, cháu xin phép ra ngoài gọi điện thoại chút, anh vừa đi ra, lăng lăng lại cảm giác di động rung lên kịch liệt, cô cầm điện thoại ra khỏi cửa, cô vừa đóng cửa lại, điện thoại liền ngừng rung, đến thành phố B tại sao không gọi điện cho anh? Giọng nói của Trịnh Minh Hạo văng lên phía sau cô, cô quay đầu, thấy anh đứng dựa lưng vào tường, trên miệng ngậm hờ điếu thuốc, anh đã không còn là cậu thiếu niên ngây ngô ngày trước, tóc ngắn gọn ghẽ, khuôn mặt cũng góc cạnh hơn, ánh mắt có thêm vài phần thấu hiểu sự mong manh của nhân tình thế thái, thoạt nhìn quả thực có thêm nhiều nét thành thục em với thầy Dương đến dự hội nghị, cũng không có tiện lắm, ngay cả gọi cuộc điện thoại cũng không tiện ư, cô im lặng, phụ nữ không có lương tâm anh đã thấy.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 Buổi tối trước 9 giờ phải về khách sạn, anh giúp em thu phục hắn, nói xong, Trịnh Minh Hạo bảo người phục vụ, thêm một bát xuất trứng ngô, đem hóa đơn lại đây, lăng lăng nản chí quay về phòng ăn, thật là thất sắc, tại sao cô lại sơ ý đem quyền quyết định giao vào tay Dương Lam Hàn chứ, hiện tại cô chỉ có thể trông cậy anh có lương tâm, nhất quyết không được khuất phục áp bất quyền thế mà bán đứng cô, bữa ăn vừa chấm dứt, Trịnh Minh Hạo không thèm nhìn ánh mắt ra hiệu của lăng lăng. Ngăn nhiên nói trên bàn tiệc, thầy Dương, khó có dịp bạch lăng lăng đến thành phố B, tôi muốn dẫn cô ấy đi dạo trung tâm thành phố, mọi người ngồi đó đều sửng sốt, nhất là hiệu trưởng Châu, ánh mắt nhìn cô khỏi phải nói có bao nhiêu khinh thường, cô cũng hiểu mình tất yếu sẽ bị khinh bị ít nhiều. Buổi sáng xuất hiện trong phòng Dương Lam Hàng, buổi tối lại cùng con trai hiệu trưởng Trịnh đi hẹn hò, phóng đảng đến cấp độ này thực sự khiến phụ nữ Trung Quốc chẳng còn chút thể diện nào. Phản ứng của Dương Lam Hàn ngược lại rất bình thẳng, mỉm cười nói, cũng được, chú ý an toàn, có việc gì thì gọi điện cho tôi, đem cô bán đi nhẹ nhàng như vậy sao, vì tức giận, cô quyết định không để ý đến Dương Lam Hàng, ngay cả tạm biệt cũng không thèm nói, anh rất vô tình, từ đầu tới cuối không thèm nhìn cô lấy một lần, đi xuống lầu, bước thẳng lên xe rời đi, bỏ cô lại trong đêm tối mịt mù, bên cạnh một người đàn ông thèm muốn cô đã lâu, lên xe đi. Trịnh Minh Hạo mở cửa một chiếc Audi truyền thông của anh hả, lăng lăng không kìm được vuốt ve một chút những đường nét khéo léo của chiếc xe. Đây là loại xe cô thích nhất, không khoa trương như boxer, nhưng lại thể hiện rõ cá tính độc đáo của người sở hữu. Thế nào? Thích chứ? đu phá sản. Cô theo phương châm mỗi ngày là một việc thiện giúp anh nhìn rõ chính mình. Anh mua trả góp thôi, căn phá sản. Cô ngồi lên xe, gà dây an toàn. Từng món nội thất bằng hợp kim nhôm đều phát ra cảm xúc kim loại duy mỹ. Trịnh Minh Hạo khởi động xe, lái vào ngã tư đường, anh dù sao cũng không thể cưỡi xe đạp chạy theo người ta đàm phán dự án được đúng không? Thời nay, mã ngoài quan trọng hơn bất kỳ thứ gì, em cho là người ta cũng như em chỉ nhìn vào nội hàm, không coi trọng bề ngoài à, lăng lăng mặc kệ anh, nhắm mắt lại, cảm nhận sự tăng tốc mà động cơ mạnh mẽ mang đến. Trịnh Minh Hạo nói, em cũng thật tin mắt. Loại xe này bất kể là vỏ ngoài, cảm giác lái, hay tính an toàn đều là hạn nhất, đừng nói với em anh mua nói chỉ vì em thích, đánh chết em cũng không tin, em tới công ty anh làm, anh sẽ tặng em chiếc xe này, lời này nói ra, rõ ràng là giọng điệu ông chủ bao nhân tình, hừ, lăng lăng ngay cả lường cũng không thèm, anh tốt xấu gì cũng tốt nghiệp đại học T, dù không nhớ được khẩu hiệu của trường thì cũng làm ơn chú ý phẩm chất đi, anh nói nghiêm túc đấy. Anh vừa nhận một dự án, đang rất cần người, em ASP, GSP đều biết, đến đây giúp anh đi, em hả? Cô lắc đầu, em ngay cả dùng ASP để thuyên chuyển Oracle cũng không biết, ai mua nổi Oracle chứ? Hậu trường dùng SQL Server tạo thành thôi, tính an toàn rất kém nha, bọn anh không làm phần mềm thương mại quy mô lớn, cần an toàn đến vậy để làm gì? Lăng lăng mở to mắt, phát hiện anh đang lái lên cầu vượt. Cô quay cửa kính xe xuống, để cho gió mạnh ù vào, anh thật sự thiếu người giúp sao, đúng vậy, công ty của anh mới thành lập, vốn khởi động không đủ, không chiêu mộ được nhiều cao thủ mã hóa cho lắm, được rồi, chờ em thi xong, em sẽ lại đây giúp anh một tháng, em nói thật hả, Trịnh Minh Hảo kinh ngạc nhìn cô, ừ, anh không cần trả lương, bao ăn bao ở cho em là được rồi, lăng lăng nói, nhưng mà trước hết phải nói rõ. Anh tuyệt đối không được có ý nghĩ lộn xộn với em, em giúp anh chỉ đơn thuần xuất phát từ đạo nghĩa giang hồ mà thôi, anh đây là người rất có nguyên tắc, dù thế nào đi nữa anh cũng sẽ không từ bỏ quyền lợi suy nghĩ lộn xộn. Cô rống to, trịnh minh hạo, trên thế giới nhiều phụ nữ như vậy, tại sao anh cứ phải đem em quăng vào hố lửa, giọng anh còn to hơn cô, mạch lăng lăng, trên thế giới nhiều đàn ông như vậy, tại sao em cứ phải yêu đương với cái máy tính, anh ấy là người. Bằng xương bằng thịt, là người có tình cảm, có tri giác, em đã gặp rồi sao, hay là đã chạm vào, Trịnh Mịnh Hảo kéo tay cô, đặt trước ngực mình, nhịp tim mạnh mẽ của anh va chạm vào lòng bàn tay cô, thế này mới gọi là bằng xương bằng thịt, có tình cảm, có tri giác, lăng lăng ruột tay về, nắm chặt lòng bàn tay còn lưu lại hơi ấm, cô không biết phản bác ra sao, bởi vì quả thực cô chưa bao giờ cảm nhận được nhịp tim của anh, da thịt của anh, đối với cô mà nói. Đó chỉ là một dãy số liên tiếp mà thôi, Trịnh Minh Hạo thấy cô không nói tiếng nào, lại bắt đầu mặt dày khoác lát, anh rốt cuộc không hiểu nổi, phụ nữ thích anh có thể xếp thành ba vòng từ trong ra ngoài, tại sao em không chịu nhìn nhận đúng về anh chứ, bởi vì em tuệ nhãn cao siêu, không chạy theo mắt thẩm mỹ của người phàm, Trịnh Minh Hạo phì cười, mong em vui lòng chỉ giáo, lăng lăng hắn giọng nói, đàn ông, quan trọng nhất là cảm giác an toàn, anh nói xem. Giống Tạ Đình Phong có nhiều cơ hội thay lòng đổi dạ hơn, hay là giống Albert Einstein thì xác xuất thay lòng đổi dạ cao, việc này cũng không nhất thiết. Có rất nhiều ông chủ vừa già vừa xấu vẫn bao các ngôi sao điện ảnh đó thôi, vậy anh nói đàn ông mỗi ngày lái Audi truyền thông phóng trên đường có cảm giác an toàn, hay là đàn ông toàn tâm toàn ý ở trong phòng thí nghiệm tập trung nghiên cứu có cảm giác an toàn, em cảm thấy Dương Lâm Hàn có cảm giác an toàn sao?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 Đến bao giờ em mới có mắt thẩm mỹ chính xác hả? Mắt thẩm mỹ, cô cười, nụ cười giống như gió cát xoay vần trên bầu trời thành phố, phiêu bạc vô chừng. Thành phố B thay đổi rất nhiều, từ lâu đã không còn tìm thấy nét đẹp đầy ngạc nhiên như thỏa ban đầu gặp gỡ, loại tầng sâu văn hóa mang tính lịch sử như thế này. Rất nhiều ký ức của con người bị năm tháng làm phai màu, vì thế sẽ đặc biệt nổi bật lên vài nét tươi sáng sống động trong bức tranh ấy. Thành phố B trong trí nhớ của Lăng Lăng. Là một thành phố ảo mộng, cô từng ngồi trên bậc cầu thang của cố cung, chống cằm nghe ba kể chuyện lịch sử văn hóa ngàn năm của Trung Hoa, cô từng đứng trước di tích viên minh viên, nắm tay ba khóc sước mướt bởi vì ba nói với cô, là người Trung Quốc, không được quên đi quá khứ, trong trí nhớ của cô, thuyền hoa trong di hòa viên, tiêu tương quán trong đại quang viên, rồi cả gấu trúc trong vườn bách thú vẫn còn mang màu sắc sống động, thế nhưng ba của cô mãi mãi là sắc màu lấp lánh nhất trong mọi màu sắc. Mười năm trôi qua, ánh hào quang của ông chưa bao giờ phai nhạc, thế nhưng, tiếng khóc kiệt quệ cùng những lời trách cứ đau xé ruột gan của mẹ cũng chưa bao giờ nhạc phai. 10 năm trước, anh đạp xe tới đón tôi, mồ hôi ướt đẫm, thể non hẹn biển. 10 năm sau, anh đánh xe Audi đi đón cô ta, điều hòa mát mẻ, tình yêu nồng cháy. Đàn ông, đây chính là đàn ông, tại sao, tại sao anh không thể cả đời là một anh giáo nông thôn không có tương lai? Trong những năm tháng lên núi xuống quê đó, rất nhiều học sinh ưu tú thành thích nổi bật bị phân công đến những vùng thôn quê xa xôi trên núi. Ba của Lăng Lăng được phân làm giáo viên tại một trường trung học thôn quê, ở nơi đó ông cùng cô gái xinh đẹp nhất thôn quen biết yêu thương nhau, rồi kết hôn. 7, 8 năm sau khi khôi phục chế độ thi vào đại học cao đẳng, ông thi độ đại học tê tốt nghiệp xong ông ở lại công tác trong cục thuế thành phố, ông đón vợ và con gái 3 tuổi vào thành phố. Cả gia đình chênh chút nhau trong một căn gác nhỏ rộng hơn 10 mét vuông, mặc cho cuộc sống túng quẩn, người vợ cần cù giảng dị của ông vẫn vất vả làm việc, chăm lo gia đình, chăm lo con gái, không một lời than thở. Từng năm qua đi, địa vị của ông mỗi ngày một cao, cuộc sống cũng sung túc dần, khoảng cách giữa ông và người vợ trình độ văn hóa không cao theo đó ngày càng xa, ông không quen nhìn bà vì bình nước khoáng mà cò kè mặt cả với người thu gom đồng nát. Không quen nhìn bà hàng ngày mặc quần áo bằng loại vải thô rẻ tiền nhất, càng không quen nhìn bà dùng phương thức là to quát lớn giáo dục con gái, họ bắt đầu khắc khổ, chiến tranh lạnh, tình cảm nồng thắm khi xưa ngày càng tiêu biến theo những trận cãi vã ẩm ỉ, giữa cuộc hôn nhân đầy khủng hoảng, người thứ ba thông minh xinh đẹp, ôn nhu săn sóc xuất hiện, càng góp phần mạnh mẽ vào sự diệt vong của hôn nhân, ông ra đi, bỏ lại một tờ chứng nhận ly hôn, cùng toàn bộ người thân, sau khi ông đi, Lăng Lăng mỗi ngày đều đứng chờ ở cửa, cô cứ ngỡ ba sẽ trở về, nhưng ông không quay về nữa, là đàn ông bạc tình thành tính, hay là do kẻ thứ ba vô đạo đức, đều không phải, là do phụ nữ không thể kháng cự sức hấp dẫn của đàn ông ưu tú, cũng như đàn ông không chống cự nổi trước sự quyến rũ của mỹ nhân, nếu Tôn Trung Sơn có thể vì Tống Khánh Linh mà vứt bỏ vợ, Trương Học Lương đến 60 tuổi vẫn còn cưới người khác, người ta còn có thể yêu cầu đàn ông loại nào xây chung thủy trọn đời đây? Muốn đàn ông chung thủy đến chết, trừ phi bọn họ thật sự tìm không ra người thứ hai, cho nên, điều lăng lăng mong muốn rất đơn giản. Một người đàn ông ở bên cô, cho dù thế giới có biến chuyển khôn lường, anh cũng không hề thay đổi. Trong lúc lơ đảng, đã đến rạp chiếu phim, tối đó vừa hay trong rạp chiếu bộ phim Hàn Quốc tên đây gì, bộ phim kể về một câu chuyện tình yêu phức tạp rắc rối, một chậu hoa cúc dại thanh đạm. Một cô gái thuần khiết như đoá cúc dại đem lòng yêu một chàng trai chưa từng thấy mặt, nhưng vì hiểu lầm cùng số phận treo ngươi mà đi yêu một người đàn ông khác, một mối tình yêu nhau nhưng chưa từng thấy nhau, cuối cùng vận mệnh an bài cho họ một cái kết bi thương. Khi nhân vật nữ chính nói một câu không thành lời, xin lỗi, em không nhận ra anh, em vẫn luôn chờ đợi anh, lăng lăng ôm mặt, khóc không ra tiếng, cô hoàn toàn có thể cảm nhận được nỗi thống khổ của sự mâu thuẫn xen lẫn hối hận của nhân vật nữ chính. Cũng giống như sự hối hận cùng mâu thuẫn trong cô, Trịnh Minh Hạo ôm cô, nhẹ nhàng vỗ vai cô, chờ đợi một người chưa từng gặp mặt rất đau khổ, đúng không, anh đem mặt cô ấp vào lòng, ôm cô thật chặt, lăng lăng im lặng lắc đầu, đẩy anh ra, cô không ghét Trịnh Minh Hạo ôm, cũng không ghét mùi hương nhẹ nhàng khoan khoái trên người anh, tuy nhiên nếu đem so sánh, hương hoa nhài có phần thanh nhã hơn, hương hoa nhài, giờ phút này cô bỗng nhớ vô cùng mùi hương mình phải từ bỏ kia.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 Anh càng yêu em hơn, đàn ông ấy à, thứ không chiếm được vĩnh viễn là tốt nhất, chiếm được rồi lại vứt đi như chiếc giày rách, nếu không em để cho anh chiếm thử một lần, rồi anh đem em vứt như giày rách nhé, lăng lăng bị chọc tức đến giỡn khóc dở cười, hung hăng véo một phát vào cánh tay anh, anh dẹp ý đồ này dùm em đi, muốn anh hết hy vọng, trừ phi em cưới người khác, ngày mai em liền cưới đầu heo, không lý nào anh còn thua cả heo, bọn họ một bên ẩm ỉ, một bên nhì nhằn,